Thấy không có chỗ nào mua quần áo thay đổi liền nói chỉ có cách tới thị trấn tiếp trước sẽ tính chỉ mong tiền được cửa hiểu bán quần áo c thì hay và người đi xuyên qua thị trấn thế đầu bên kia có một ngôi nhà lớn tường cao cửa đỏ lầu gác Khang cang di tiểuão chật động tâm niệm nói sư phụ chúng ta thấy ngôi nhà kia mượn mấy cái quần áo mặt thôi chỉ sợ người ta không chịu chúng ta là quan Qu quân mà quanh quân không ăn cơm của nhà giàu mượn đồ của nhà giàu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 Đều nhát khách vào Mỹ Nguy Câu nói chưa dứt Đột nhiên con ngựa đang cưỡi Giọt lên một cái rồi quỳ xuống Dì tiểu bảo nhảy ra Thấy con ngựa tròi đạp cố đứng lên Mấy lần run rảy Nhưng cả chân sau cũng quỳ xuống Trần Cận Nam nói Bài ngựa này đều vô dụng rồi Phải tới thị trấn phía trước mua thôi Mua mấy mươi con ngựa một lúc Cũng không phải dễ Đúng vậy, mọi người tạm thời phân tán ra đi Đang trò chuyện Giật nghe trên đường vang dẳng có tiếng gió ngựa, Quyền Trinh mừng rỡ nói: "Là quan binh đuổi theo, chúng ta giết bọn dây được một trận luôn đi, tiện thể cướp ngựa luôn." Quynh đại đi đi hội mai phục bên trái đường, Quynh đại một Dương phủ và núi Dương ốc mai phục bên phải đường, chờ quan binh tới nơi, Nhân lúc bất ngờ xong ra. "A cha, không xong." Chỉ nghe tiếng gió ngựa dần dần tới gần, mặt đất trung chuyển, quan quân đuổi theo ít nhất cũng có một 2000 người, quân hào không cần hỏi ý nghĩa bốn chữ chà không xong của y, đều không kìm được biến hắn sắc mặt. Quân hào chỉ có 40 người, võ công tuy không kém, nhưng giữa ba ngày ban mặt giao phong với đại đội binh mã trên đồng trống, quân địch bao vây trùng trùng điệp điệp, những người võ công cao cường thì còn có thể thoát thân, thiếu quá nửa còn lại ắt phải mất mạng. Trần Cận Nam gặp việc quyết đoán, quát: "Quan quân nhân số không ít, mọi người không thể liều mạng đánh nhau."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 Nghe thấy tiếng quang binh càng lúc càng tới gần. Di tiểu Bảo hạ giọng nói. Chạy vào mấy giang nhà kia? Rồi kéo tay áo một kiếm bình chạy vào hai giang nhà. Ba cô gái chạy theo sau. Qua một hàng rào đẩy cánh cửa ra. Thấy trong nhà không có ai. <cười> hạ giọng nói. "Tới rồi." Cánh cửa binh một tiếng bật tung ra, bảy tám tên quan quân xông vào. Di Tiểu Bảo vội quay đầu đi. Qua một lúc, chỉ nghe một người cao giọng nói. "Trong này còn có ai? Người nhà quê đều ra đồng làm rồi." Di Bảo nghe giọng nói của người này rất quen, từ dưới cái nón tre liếc mắt nhìn lên, té ra chính là Triệu Lương Đống, trong lòng vui mừng, một tên quân sĩ nói, "Tổng biên nhân, bốn người này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 Tại sao lại nói? A, y lại còn tặng vàng bạc cho ngươi nữa? Té ra là bạn của ngươi. Chúng ta theo cửa sau chạy thôi. Rồi cho vàng bạc vào bọc, bước ra cửa sau. Vừa nhảy ra khỏi nhà, chỉ thấy dưới hành lang có tám chín người ngồi. Di tiểu bảo vừa liếc mắt nhìn thấy đã bật tiếng la quảng, xoay người bỏ chạy, nhưng chỉ được hai bước sau cổ đã bị siết chặt, đã bị người ta nắm lấy nhấc lên. Người ấy lạnh lùng nói: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 Chỉ nghe tiếng gió ngựa vang lên tr chồng chớp mắt bốn phương tám hướng đều có tiếng gió ngựa không biết có bao nhiêu quang binh đã dây chặt khu nhà cánh cổng lay động mười mấy tên quanh quân tràn giào hai người đi đầu bước vào diện đưa mắt nhìn mọi người một người nói đều là những người làm ruộng không có liên can với tiểu bảo nghe người nói là Dương Tiến B trong lòng cảm mừng quay đầu ra thấy bên cạnh Dương Tiến B chính là tôn tư khắc hai người đưa mắt ra hiệu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 nếu bị bắt oan đến nỗi mất mạng thì không được đâu. Các, các người bắt ta đi thôi. Ta thả đi theo các ngươi. muốn đi theo bọn ta làm nguồn ăn lương à? Đây không phải là chuyện chơi đâu. Ngoài cái cái quả khí doanh do quan thường đi, mang theo quả thương, bình bình âm âm bán ra thì cho dù chó câu có ngươi cứ cao cường hơn cũng không chống đỡ được đâu. Cục quả khí doanh hoàng lại càng hay. Chắc một hồng giáo, giáo chủ không dám làm vậy. Ta có câu muốn tâu với quan các ngươi mang ta đi thôi.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 Duy Tiểu Bảo cuốn quýt, bước tới giữ yên lại, kêu lên. giữ tâm ca, người mau bàn tay đi đi. Đột nhiên có một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu, chỉ nghe Hồng Giáo Chủ nói. Tiểu Quỳnh Đệ, dị tổng gia đây một phen hảo tâm, y vừa từ Bắc Kinh ra, biết được tâm ý của Hoàng thượng. Ngươi đừng suy nghĩ vậy bà nữa. Không sai, bọn ta đuổi mau thì bọn phản đặt thôi. Duy Tiểu Bảo biết lúc này tính mạng nằm trong tay Hồng Giáo Chủ, chỉ cần y nhả nội kình ra, Thì đầu mình sẽ lập tức dở nát, nhưng bây giờ không chết. Qua không bao lâu nữa, cũng không chết không xong, bèn cao giọng gọi. Các người mà bắt ta đi, ta chính là dĩ tiểu bảo nè. Mọi người ngẩn ra, đều dừng chân lại, tôn tư khắc hô hô cười rộ nói. Dĩ tiểu bảo là một thiếu điên mười mấy tuổi, dĩ láo công công này đã 80 mươi, lại mở miệng nói đùa chứ vậy. Ha, không làm người ta cười méo miệng sao? Rồi kéo tay áo, dương tiếng bảo một cái, hai người sải chân bước ra.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 Nếu có truy đuổi tới lại không nể mặt Chỉ thấy đống cỏ trong góc nhà bén lửa cháy bùm lên Ngọn lửa từ từ lan ra Hồng giáo chủ cười nhạt nói Bạn bè cô gư rất có nghĩa khi đó Tại cho tiền cũng phải cho ngựa Chúng ta đi thôi Một kiếm bình đỡ công chúa Mọi người theo cửa sau chạy ra vòng qua phía trước Quả nhiên thấy dưới gốc cây Buộc 13 con ngựa tốt Trong đó có hai con yên cương rất sang trọng Chính là ngựa của hai người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 Chỉ bảo thấy mặt y đầy rẽ quán độc, bất giác nổi gai ốc rung lên nói. À, cái cũ không đi, sao cái mới nó tới. Hồng giáo chủ trùng chấn hùng phong, à, đại triển hồng đồ, lại lại lại sáng lập giáo mới, khai trướng phát tai. Cái đó gọi là càng đốt càng phát, càng bắn càng dưỡng. Giáo chủ và phu nhân tiên phúc mãi hưởng. Hay lắm. Hồng giáo chủ nói xong, phi chân đá y bay tung ra, bùng một tiếng đập mạnh xuống đất.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 Mong ta cõm lý mỗi ngày mỗi đêm cũng không bằng giáo chủ linh cơ nhất tổng, còn xin giáo chủ chỉ thị cái khay để mọi người tuân mà làm. Việc quan trọng trước mắt là phải tụ họp giáo chúng lại. Lần trước quan quân phát đát pháo kích bản đảo, giáo chúng bị thương vong không ít, nhưng chẳng qua cũng chỉ 3 phần mất 1 còn được 2 phần, nhất định tan tác ra bốn phía. Bây giờ Thần Lục Cao Hiên làm Bạch để bổ sung cho đủ số ngũ long sư. Lục Cao Hiên không người cảm tạ.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 thì có kẻ nào thực sự ra sức đâu. Ta vô kiến có tội hạ, chúng ta trùng hưng bản giáo, nên chiêu mộ cái nam tử hán đại trưởng phu, có can đảm, có khí cốt. Một thiếu điên nam nữ nói một đằng làm một nẻo, ăn nói bừa bãi bậy bạ, như cái thằng tiểu tặc phản nghịch với tiểu bảo này thì không cực chịu đè. Y nói một câu, vẻ mặt hồng giáo chủ lại xa sầm thêm một ít, hứa quyết định trong lòng sợ sệt nhưng vẫn ngẩng đầu nói hết câu. Hồng giáo chủ ánh mắt bắn vào mặt vô căn đạo nhân, lạnh lùng nói. Còn ngươi hứa thì nói gì? Vu Khả thấy lời Thanh Long sứ có chỗ có lý, vết xe trước đã đổ, không nên đi theo được cũ, không phải qua một gì. không khôn thêm một chút đã phạm một lỗi nhỏ. Giáo chủ đại trí đại tuệ, tự nhiên đã hiểu rõ bọn thiếu niên nam nữ ấy không thể giục được, cũng không tin được, giống như giống như cô nương nhỏ này vốn là thuộc hạ trong xuất môn ta, giáo chủ đối xử với cô ta ớn đức không nhỏ.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 Hồng giáo chủ nhìn Trương Đạm Nguyệt chờ y lên tiếng. Trương Đạm Nguyệt rung rung nói. Lần trước bản giáo gặp tai quả suýt bị tiêu diệt. Cái đầu sỏ tội ác tự nhiên chính là thằng tiếu tạc. Vì tiểu báo này, thuộc khả đối với loại người này thì ngang giảng lần không tin được. Tốt lắm. Người cũng cùng bọn với họ. Lục cao huyên thì sao? Thuộc hạ được giáo chủ ra ơn đề bạc, thăng nhiệm làm bạch lông xứ. Dĩ nhiên phải ra sức tận trung về giáo chủ...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 mất nhất thời, chứ làm sao được như giáo chủ nhìn xuống trăm đời. Tại vậy bạn giáo thua một trận tan nát có một nửa, chính là vì cái bọn người dỗ mông ngựa các người đó. Người dỗ mông ngựa ha, có chỗ nào hay cho bản giáo, cũng có chỗ nào hay cho giáo chủ. Cái gì mà dỗ bông ngựa? Ngươi ngươi định làm phản à? Cái loại tiểu nhân vô sĩ như ngươi làm bại hoại bản giáo, ngươi mới là làm phản Đình nói xong, đặt tay lên chuôi kiếm.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 Hộp trước ta và phu nhân đã lập lời trong thế, nếu trong lòng còn nhớ thù oán cũ sẽ bị ném xuống đầm rồng. Bị Hàn Giang cố gắng sẵn xẻ, chuyện đó đã sớm một nét bút xóa rồi, ai cũng đã quên hết, chỉ có người còn vặn khăng không quên. Cứ có cơ hội là khích bác Lý Giang, rốt lại là có ý gì, muốn tích chuyện gì? Ân cảm trên mặt không còn chút quyết sắc, hai gối khuỵu xuống, quỳ sụp xuống đất nói: "Tôi cá, tôi cá biết lỗi, chờ đi vĩnh viễn, không dám nhắc nữa." nữa. Ngươi trong bảng giáo đã phát lời thề đâu? Ha, la có thể tùy tiện vi phạm. Lời thầy ấy nếu không ứng vào thì sao ứng vào ta đành. nói nên ném ngươi hay ném ta xuống đầm rong. Cẩm la lớn một tiếng, nhảy lùi lại hơn một trượng, xoay người sải chân bỏ chạy. Hồng giáo chủ chợy y chạy ra vài trượng, cúi xuống ngậm một viên đá ném ra, vừa một tiếng trúng vào gáy y. Y la thả một tiếng, nhảy bật lên ngã vật xuống đất, giật giật mấy cái rồi chết luôn.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 Vậy thì tốt rồi. Lục Cao Hiên, trong tay trái ngươi cầm cái gì vậy? Lục Cao Hiên lưu lại hai bước, nói. công không, không có gì. Tay trái buông xuống nắm lại thành quyền. Hồng giáo chủ cao giọng quát. Xòe tay trái ra. Tiếng quát ấy chấn động, khiến mọi người đều nghe trong tay ông ông Lục Cao Hiên thân hình hơi loạn troạn, bàn tay trái từ từ xòe ra. Cách một tiếng nhỏ, một viên dược hoàn màu trắng rơi xuống đất.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 tính của báo thai dịch cân hoàng lại ban cho thuốc Bách Diên hoàng còn độc hơn. Thuật hạ không có tội, không muốn giết phạt. Cái gì? Bách Diên hoàng hả? Đó thuốc gì? gì? Thu độc gì? Giốc chủ tìm nước bọt của 100 loại độc xà độc trùng điều chế thành thuốc này. Có phải là thuốc kịch độc không thì không rõ lắm, biết đâu cũng có công hiệu đại bổ không chừng, chỉ là ta giúp nhắc không dám muốn thử thôi. Bọn hứa tiết đình lại càng hoảng sợ, đồng thời tới cạnh Lục Cao Hiên.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 Qua đây nhìn ngắm thôi à. Hừ, hay lắm. Các người tới đây ngắm cảnh. Sao không gọi ta? Đang nói thì Phương Di đã chạy tới. Một kiếm bình và Tăng Nhu thế Di Tiểu Bảo đã bị Hồng Phu Nhân chặn đường. Quay người trở lại đứng bên cạnh y. Một kiếm bình nói với Phương Di. Phương sẽ Tỉ, người đi với bọn ta thôi. Y... Nói tới đó chỉ Di Tiểu Bảo nói tiếp. Y trước này đối xử với người rất tốt.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 Không đi cùng cũng không được giáo chủ muốn gi ta như không biết sao giật đỏ mặt lên bước lên đi trước